Chương 40 Trận Pháp Luyện Hồn Trần Thiên Sư, cô cũng là Thiên Sư mà, nhất định là cô có biện Pháp mà, đúng không? Sắp ma nữ cầu khẩn, Trần Ngư khó xử. Trong giới huyền học, Trận Pháp Luyện Hồn được ngầm cho phép sử dụng. Dù sao những hồn ma luyện hồn đều là những ác ma có ác khí cực kỳ nặng, phần lớn đều đã giết người, cho nên bị luyện hồn cũng không có gì đáng nói. Và lại, Thiên Sư có thể luyện hồn ác ma cũng là bản lĩnh của Thiên Sư đó tôi không thể xóa trận điện hồ này được, đó là hành vi siêu khích với thiên sư đã vẽ ra trận pháp này. nhưng mà nhưng mà thiên sư kia là một kẻ rất xấu xa. sắc ma nữ vội vội vàng vàng nói. đứng dưới góc độ của con người. thiên sư thu ác ma là làm một việc tốt. trần ngư nói. nhưng đừng có cầu xin cô ta. thấy sắc ma nữ còn muốn nói, hướng nam chợt đi tới, đem sắc ma nữ kéo ra sau, rồi nhìn trần ngư, sắc mặt lạnh lẽo nói. Cô đi được rồi đấy. Hướng Nam, anh đừng như thế mà. sắc ma nữ định tránh. Hướng Nam, nhưng không thể tránh thoát được. Ma nữ định kêu Trần Ngư lại, nhưng Trần Ngư cũng quay đầu đi ra khỏi ngõ nhỏ. Giác ma nữ thấy Trần Ngư đã bỏ đi, thì góc cáp đến mức suýt khóc lên. Hướng Nam, suốt cuộc là anh muốn làm gì? Em không cần quan tâm. Đề mặt hướng Nam vẫn lạnh như tiền. Em mà kệ. Được, em kệ anh. Vậy còn Tiểu Khang thì phải làm sao? sắc ma nữ hỏi. Ánh mắt hướng nam lái lên, nét lạnh lùng hơi buông lỏng, cậu ta nhìn về phía cậu nhóc nãy giờ vẫn ngoan ngoãn đứng bên cạnh, cắn răng nói. Ngày mai, em mang Tiểu Khang rồi ở đây đi. Anh, em không đi đâu. Tiểu Khang vừa nghe thấy vậy thì lập tức bổ nhào qua ôm chặt lấy chân hướng nam. Em có thể đi đâu được chứ? Sắc mà nữ tuyệt vọng nói, đưa Tiểu Khang đi đầu thai là biện pháp duy nhất. Bây giờ Tiểu Khang không xuống được âm phủ, dù cho có đi ra khỏi ngõ nhỏ thì người kia vẫn tìm được thôi. Anh sẽ không để hắn ta đi. Hướng nam cắn răng, dường như đang hạ một quyết tâm rất lớn. Anh không cho hắn ta đi, mặc dù anh lợi hại nhưng anh không thể ra khỏi ngõ nhỏ này được. Sắc bà nữ nói, người kia là vì thấy anh không thể ra khỏi ngõ nhỏ này cho nên mới lợi dụng tiểu khang để uy hiếp anh. không giết được hắn thì cũng chỉ có thể ngoan ngoãn để cho hắn luyện hôn. Dù sao anh đã ở ngõ nhỏ này bao năm rồi, dù bị hắn ta luyện hồn thì cùng lắm, anh sẽ đồng quy vô tận với hắn ta. Hướng nam lạnh giọng nói anh có cam tâm không? nếu như thực sự anh muốn hồn bay phách lạc, vậy anh còn cố gắng tu luyện nhiều năm như thế để làm gì? tóm lại em không cần quan tâm. hướng nam vị làm thiền không trả lời được mền quát lên. mặc kệ thì mặc kệ. anh muốn chết cũng không liên quan đến em. bà đây cũng không thèm để ý đến anh nữa. sắc mà nữ cũng tức điên lên, quay người đi khỏi ngõ nhỏ. anh hướng nam chỉ duy duy giận rồi kia. tiểu kha ngẩng đầu lên nói nhỏ, không sao đâu. Chút nữa cô ấy sẽ quay lại mà. Hướng Nam ngồi sổ xuống nói với cậu nhóc. Chút nữa cô ấy về, em đi nói với cô ấy là ra khỏi đây đi nhé. Em không muốn đi, em muốn ở cạnh anh cơ. Tiểu Khang lắc đầu thật mạnh. Nghe lời cho anh. Hướng Nam chợt quát lên. Tiểu Khang cúi đầu không dám nói thêm gì nữa. Mở cửa âm làm la vàng tiêu hào không ít linh khí, bởi vì có địa điểm nhiều linh khí như ở biệt thự nhà họ lâu. Cho nên La Bàn trở nên vô cùng đảm đảnh, một khi linh khí không đủ là bắt đầu vù vù mè nhau muốn đi biệt thự nhà họ lâu để hấp thu linh khí. Trần Ngư đang bận, ôn thi cuối học kỳ, kiên tĩnh đọc sách cũng không được, lúc đầu cô định trước khi kết thúc kỳ thi sẽ không về nhà. Cuối cùng là bị La Bàn làm phiền đến không chịu nổi, đành phải ôm một đống sách chiếm cứ phòng sách của Lô Minh vào cuối tuần. Lô Minh nhìn thấy Trần Ngư mang một đống sách tới, đảo toán anh ngữ triết học thì vô cùng nghi ngờ không biết cô nhóc này có phải là đem toàn bộ số sách đã học trong học kỳ này tới đây hay không? sao phải ôn tập nhiều như vậy? Lâm Minh nhịn không được hỏi. Cuối học kỳ vừa rồi em toàn bộ vội vàng vàng đi kiếm tiền, đâu có tâm tư lên lớp. vì muốn thăng cấp tài khoản của mình trên trang web Huyền Học. nửa học kỳ sau, Trần Ngư toàn nửa đêm trốn ra ngoài bắt ma, ban ngày thì lên lớp ngủ bù, nên không theo kịp bài giảng. kiếm tiền. Lâm Minh nhíu mày nhịn không được nhắc nhở. Nếu thì rớt học phần sẽ bị cho thôi học đó. Em biết, anh ba, anh cứ yên tâm, chắc chắn em sẽ không để bị cho thôi học đâu. Trần Ngư nói, cầm một miếng cam bên cạnh liên ăn rồi phản nằm. Anh ba, sao trong phòng hôm nay nóng vậy? Em toát hết mồ hôi rồi. Em nóng hả? Vậy để anh mở điều hòa. Lâu Minh nói rồi đứng lên tìm remote. Mở điều hòa chi cho tốn điện, mở cửa sổ là được rồi. Trần Ngư nói, Lâu Minh cười cười, quay người đi đến bên cửa sổ, nhấc then cài lên đẩy cửa sổ ra, một luồng gió lạnh từ bên ngoài thổi tới, thân thể Long Minh không khống chế được mà khẽ run rẩy, anh vội vàng lấy tay chống lên cửa sổ mới đứng vững được. Không phải là còn mấy ngày nữa mới đến đồng chí sao? Sao hôm nay lại như vậy chứ? Long Minh hít sâu hai cái mới thích ứng được cái cảm giác lạnh não đang ngấm vào người, sau đó mới quay người, đột nhiên đi không có việc gì đi ra ngoài. Anh đi ra ngoài đây, em ôn tập cho tốt nhé. Vâng, cảm ơn anh ba. À đúng rồi anh ba, tối nay em muốn ăn cá hấp. Trần Ngư nhìn Lâu Minh nói. Được. Lâu Minh cũng không quay đầu lại, đưa tay vịn vào cửa phòng sách. Lúc này đúng lúc trình bằng bưng trà lên, cậu ba trông thấy Lâu Minh cúi đầu, đứng dựa vào cửa phòng sách thì giật mình, đặt vội ly trà xuống đất, rồi bước nhanh đến bên Lâu Minh. tam hiểu. Lâu Minh khẽ ngẩn đầu, trên mặt anh đã có một tầng xương trắng bao phủ. Trình Bằng vừa nhìn thì biết ngay là đã xảy ra chuyện gì, lúc này cũng không dám trần trừ. Đỡ Lông Minh đứng lên, diều thân hình đã đông cứng của anh về phòng ngủ, đắp một chiếc chăn thật dày lên, mở hết công suất ba máy sửa cỡ lớn, trước giường lại lót mấy chén nước nóng cho Lông Minh uống, mới làm giảm được tầng xương trắng trên mặt anh. Lúc nãy anh mở cửa sổ hay sao? Mặc dù là câu hỏi nhưng giọng điệu của Trình Bằng vô cùng chắc chắn. Tôi không sao đâu. Long Minh không để ý rõ ràng anh biết mình không thể chịu được gió lạnh mùa đông mà. Trình Vàng lo lắng nói. Tôi nghĩ hôm nay sẽ không sao. Lâu Minh đáp. Anh biết rõ là sắp đông chí rồi. Có phải là vì tiểu thư Trần Ngư không ạ? Thực ra không cần đang thiếu trả lời. Cậu ta đã biết câu trả lời rồi. Cô ấy không biết. Vậy để tôi đi nói với cô ấy. ở đây vào mùa đông không thể mở cửa sổ. Trình Vàng nói xong đứng dậy định ra ngoài. Cậu quay lại cho tôi. sắc mặt Lâu Minh đột nhiên trầm xuống. Trình Vàng cắn răng nhưng cũng dừng bước. Tôi sẽ nói với cô ấy, cậu đừng để ý chuyện này. Nếu như bây giờ đi nói với cô nhóc, chắc chắn cô nhóc sẽ biết nguyên nhân là do anh. Sắt khí trong cơ thể lâu minh sẽ phát triển mạnh mẽ nhất vào mùa xuân, còn mùa đông là thời điểm yên tĩnh nhất, nhưng vào mùa đông cũng sẽ tiềm ẩn một mối nguy Sắt khí của lâu minh sẽ bị khí lạnh ảnh hưởng, sau đó các bộ phận trong cơ thể bắt đầu đóng băng hoàn toàn. Đối với việc này, Mao Đại Sư đã tìm hiểu rất nhiều, nhưng vẫn không tìm ra nguyên nhân. Kết luận duy nhất ông có thể đưa ra là... Trước đồng chí, nếu Lông Minh gặp gió lạnh thì sắc khí trong cơ thể sẽ ngủ đông, sau khi qua đồng chí thì khôi phục lại bình thường. Vậy thì anh đi nghỉ ngơi đi, tôi ra ngoài trước. Trình Bằng thấy vậy cũng không nói gì thêm nữa. À đúng rồi, bữa tối nấu cá hấp đi. Lông Minh bỗng nhiên nói, thân vất vả mới giữ được bình tĩnh, đầy mặt Trình Bằng lại co lại. Từ trước tới giờ Tăng Thiếu không bao giờ dặn dò món ăn, cá hấp này chắc chắn là dành cho Trần Ngư, đang ngồi trong phòng sách kia. Trong phòng sách, đang chăm chú đọc sách, bỗng nhiên Trần Ngư nhận được tin nhắn của ông lão. Đúng rồi, nếu bùa đuổi ma bị đốt ra ngọn lửa màu vàng thì chứng minh hồn ma này là một con ma tu luyện. Mấy năm nay, hồn ma tu luyện rất hiếm gặp, còn đã gặp ở đâu vậy? Mấy ngày trước, Trần Ngư thấy bùa phòng ngự cao cấp, khi gặp ác khí của hướng Nam thì hóa thành ngọn lửa màu vàng, nên đoán hướng Nam là ma tu luyện. Thế là nhắn tin hỏi ông lão. Đúng là ma tu luyện sao ạ? Nhưng đó là con ác ma mà. Úc quá, ác ma thì không thể tự tu hành hay sao? Ác ma có tu vi cao, nếu có thể tu luyện thành công thì sẽ biến thành ma vương, lại lập công mấy lần thì có thể so sánh với quỷ sai cũng được nữa. Trần Ngư tức muốn chết, muốn làm lấy với ông lão nhưng không có cách nào, bức xúc muốn đập phá cái gì đó. Cô đưa mắt nhìn quanh, xem có thứ nào có thể đập hay không, thì bỗng dưng nhìn thấy ảnh của Lâu Minh trên bản sách. Cô lấy lại tinh thần vội vàng hỏi, số điện thoại của ông là bao nhiêu? Còn có chuyện muốn hỏi ông nè. Ông đã nhận được tin nhắn của con Có việc gì mà cứ phải nhất định nói qua điện thoại Ông còn chưa mua điện thoại đâu Ông định lừa con nít hả? Giờ con hỏi luôn đi Không hỏi là ông thoát đấy Trần Ngư thấy ông lão cả lơ phất phơ như thế Thì tức muốn nện bàn Hít sâu mấy lần rồi mới hỏi Con gặp một người Sát khí trên người anh ấy còn lợi hại hơn cả cương thi Ông, ông có biết chuyện gì đã xảy ra không? Sát khí trên người một người Mà còn lợi hại hơn cả cương thi Vâng. Vậy thì nhân cơ hội kết bạn với cậu ta. Để cậu ta cho con ké sát khí mà vẽ bùa Ông! Bằng dù ông đã từng gặp người có sát khí trên người, nhưng sát khí nặng như vậy thì ông chưa gặp bao giờ. Thực ra ta cũng rất tò mò tại sao cậu ta có thể sống được đến tận bây giờ. Những người như cậu ta giống như một loại vũ khí nguy hiểm. Mấy ông già trong giới viền học chắc là không để cậu ta lớn lên, mà xử lý phăng teo cậu ta từ lâu rồi chứ. Xử lý? Trần Ngư cảm thấy những chữ này vô cùng chói mắt. Ông có biện pháp giải quyết không? Không có. Không phải ông nội rất lợi hại à? Mặc dù ông nội rất vui khi thấy con ngưỡng mộ ông như vậy, nhưng ông nội cũng chỉ là người bình thường thôi con. Trần Ngư rất muốn đặt điện thoại. Vậy ông đến đế đô đi. Ông nhìn anh ấy một chút rồi mới nói tiếp được không? Không quen không biết. Mất công ta chạy đi xa như vậy để làm gì? Trần Ngư nhanh chóng trả lời. Anh ấy là bạn con. Cũng đâu phải bạn trai Ông ao đây Trần Ngư nhìn hình đại diện chuyển màu xám trong nháy mắt Tức giận hét to trong phòng sách Lão già chết tiệt Có giỏi thì cả đời này Ông đừng có đến gặp con Chương 41 Nhiệt độ của em Trần Ngư bị ông nội làm cho tức giận Không có tâm trạng đọc sách nữa Lề mà lề mề đến giờ ăn cơm tối Cho đến khi nhìn thấy trên bàn Ăn có một đĩa cá hấp thật to Thì mới vui vẻ hơn một chút Trần Ngư vui vẻ ngồi xuống, nhìn về hướng cầu thang hỏi: Anh ba đâu? Vẻ mặt Trình Bằng không đổi nói: Tam thiếu nói anh ấy không đói bụng. Tiểu thư Trần Ngư cứ ăn trước thì ạ. Không đói bụng á? Trần Ngư kinh ngạc nói. Trình Bằng có chút giận dỗi vì Trần Ngư làm Lông Minh phát bệnh, không muốn nói nhiều với Trần Ngư. Đem bữa tối chuẩn bị đầy đủ, mời Trần Ngư ăn cơm rồi lui xuống. Trần Ngư nhìn phòng ăn vắng vẻ mà không thể quen được. Bình thường, cho dù anh ba không đói cũng sẽ ngồi cùng ăn mấy miếng với cô. Sau hôm nay, ngay cả có mặt ở phòng ăn cũng không thấy vậy. Trần Ngư ăn cơm mà không yên lòng, ngay cả món ruột là cá hấp cũng chỉ ăn vài miếng. Cô miễn cưỡng ăn xong một mát cơm, suy nghĩ rồi đứng dậy đi lên phòng ngủ của Lông Minh ở lầu 2. Trình Bằng nhìn thấy, do dự một chút nhưng cũng không ngăn cản, bởi vì cậu ta biết, mặc dù Lông Minh vì Trần Ngư mà phát bệnh, nhưng ngược lại, cũng bởi vì nhìn thấy cô mà anh mới vui vẻ. Trần Ngư đứng trước cửa phòng ngủ của Lông Minh, rồi nhẹ nhàng gõ cửa. Anh ba... Vào đi. Giọng nói của Lâu Minh vang lên. Trần Ngư vặn cửa bước vào, thấy Lâu Minh nằm trên giường đọc sách, mặc dù khuôn mặt đẹp trai hơn nhìn cười, nhưng rõ ràng là trạng thái tinh thần không được tốt lắm. Anh ba, anh không thoải mái sao? Anh hơi bị cảm một chút thôi. Lâu Minh đặt sách xuống nói, có thể đêm qua ngủ bị nhiễm lạnh rồi. Nhà anh ấm như thế này mà còn bị cảm lạnh sao? Trần Ngư ngạc nhiên. Lâu Minh giữ người, đang muốn tìm lý do thì lại nghe Trần Ngư nói. Có phải anh cũng cảm thấy nóng giống em cho nên mới lén mở cửa sổ ra không? Lông Minh mỉm cười, gật đầu chấp nhận. Anh ba, sao anh lại trẻ con như vậy chứ? Trần Ngư làm như thật, giáo dục Lông Minh. Ban ngày mở cửa sổ ra thì không sao, nhưng mà ban đêm mà mở cửa sổ thì sẽ bị cảm lạnh đó. Đây là bài học mà đứa con mít nào cũng biết. Em nói đúng, sau này anh sẽ không như vậy nữa. Lần đầu tiên, lâu Minh bị của trách như vậy, nhưng mà cảm giác không tồi chút nào. Anh bị sốt hả? Lâm Minh đang muốn trả lời, một bàn tay mềm mại bất ngờ đặt lên trán anh, làm anh cứng người lại. Đâu có sốt đâu?" Trần Ngư đặt tay lên trán Lâm Minh đo thử nhiệt độ, nhưng nhiệt độ từ lòng bàn tay làm cô cảm nhận không rõ ràng. Cô suy nghĩ một chút, rồi lấy tay ra, cúi đầu dán trán mình lên trán Lâm Minh. Lâm Minh né tránh theo bản năng. "Anh đừng có nhúc nhích." Trần Ngư đè bả vai Lâm Minh lại. Lấy trán của mình dán chặt lên trán Lâm Minh. Trong lòng, Lô Minh cảm thấy thế giới an tĩnh lại. Trong phòng chỉ có tiếng hít thở của anh và cô. Trong mắt chỉ nhìn thấy ánh mắt sáng người của cô nhóc cùng với từng sợi lông mi cong dài. Trần Ngư đo khoảng 10 giây, rồi ngồi thẳng lên nói. Hình như không sốt đâu anh. Cảm xúc chán kể chán còn chưa biến mất. Long Minh cảm thấy hình như đầu mình vẫn có thứ gì đó. Nhẹ nhàng, hơi ngứa một chút, lại vừa ấm ấm, làm anh ấy không được mà muốn đưa tay sờ lên. Anh ba... Em biết là khi bị bệnh sẽ không đói bụng, nhưng mà anh bà vẫn phải ăn cơm chứ, như vậy mới có sức được. để mặt Trần Ngư quan tâm nói với Lâu Minh. Ừm. Lâu Minh ngật đầu. Vậy để em đi nói với trợ lý trình giúp anh chuẩn bị bữa tối. Anh ba, anh muốn ăn gì? Ăn cái gì thì mới có sức. Lâu Minh mỉm cười hỏi. Tất nhiên là cơm rồi. Trần Ngư đáp không chút nghĩ ngợi. Vậy thì ăn cơm. Còn chuẩn bị thêm mấy món thanh đạm nữa, anh đang bị cảm, không thể ăn mấy thứ có nhiều giờ mỡ đâu. Trần Ngư nói xong kéo cửa phòng bước ra Đến khi trong phòng không có ai Lâu Minh mới thuận theo khắc vọng trong lòng Đưa tay lên Dùng ngón tay chạm nhẹ lên trán mình Người với người tiếp xúc với nhau là có sự ấm áp Chỉ có sự ấm áp khi tiếp xúc Mới là sự tiếp xúc hữu hiểu, hiểu Còn những mạng khác của con người Đều là vì sinh tồn mà có bản năng giao tiếp Lâu Minh đã từng đọc trên mạng Một câu như vậy Sau đó anh còn chưa hiểu rõ Nhưng đến hôm nay anh mới hoàn toàn thấu hiểu Thì ra Đây là sự ấm áp khi tiếp xúc sau. Nỗ lực ôn tập một tuần. rốt cuồng kỳ thi cuối học kỳ đã bắt đầu. Môn thi đầu tiên là toán cao cấp. Trần Ngư hận nhất là môn này. Cô luôn cảm thấy những công thức phức tạp kia còn khó gặp hơn cả việc vẽ mùa chú cao cấp nhất. Đối với môn học này, Trần Ngư quyết định sẽ thi đạt điểm chuẩn là đã cảm ơn trời đất rồi. Cô chẳng mong muốn gì hơn nữa. Không phải người ta đều nói, khi lên đại học thì các bài kiểm tra cuối kỳ đều đơn giản hay sao? chẳng lẽ đại học đấy đâu lại là trường học đặc biệt, già khó như vậy làm gì chứ? Trịnh Như buồn bực vui đầu làm bài. mà cách đại học đấy đâu hai con đường, trong một ngõ nhỏ yên tĩnh, một người đàn ông trung niên mặc đồ vest thản nhiên đi vào ngõ nhỏ, nhìn ngõ nhỏ không một bóng người hỏi, nghĩ kỹ chưa? vừa dứt lời, ba hồn ma từ trong tường bay ra, nhìn thẳng về phía người đàn ông trung niên. xem ra các ngươi cũng biết là chạy trốn không có tác dụng gì. người đàn ông trung niên nhìn lướt qua hướng nam nhìn cậu nhóc và sắc mà nữ đang đứng bên nhíu mày. Sắc mà nữ thấy người đàn ông trung niên thì theo bản năng cảm thấy rất sợ hãi, nhưng vẫn cố nén hỏi: "Ông có thể không cần dùng trận luyện hồn không? Chúng tôi ký hợp đồng với ông." <cười> "Hợp đồng?" Người đàn ông trung niên lắc đầu, "Nếu trước khi ta vẽ trận luyện hồn mà bọn mi biết điều như vậy thì ta còn có thể cân nhắc, nhưng bây giờ không thể." "Ông!" Sắc ma nữ còn muốn cãi thì bị Hướng Nam chặn lại. Hướng Nam nhìn chừng chừng vào người đàn ông trung niên, Chính là ánh mắt này, không cam lòng, cầm hận, thù hằn. Người đàn ông trung niên cười lạnh, sao ta có thể cùng một con ác mà hận ta thấu xương ký kết hợp đồng như chứ, ta không muốn tự tìm phiền phức đâu. Nhưng sức mạnh trên người của My cũng quá hấp dẫn người khác rồi, ta đã đi nhiều nơi, ma tu luyện cũng đã gặp mấy lần nhưng tư cách tốt như My thì rất hiếm thấy, đồ tốt không thể bỏ qua, cho nên chỉ có luyện hồn thì ta mới yên tâm sử dụng My. Ánh mắt tham lam của người đàn ông dừng trên người hướng Nam. Ông! Sắc ma nữ lại muốn nói chuyện, nhưng khi chạm tới ánh mắt của người đàn ông trung niên thì lại co rúm lại. Tiểu Khang cũng hơi sợ hãi mà nhích lại gần hướng nam. Hướng nam cúi đầu nhìn Tiểu Khang, sau đó ngẩn đầu nói. Có phải ông đã động tay động chân lên người Tiểu Khang không? Mì vắt hiện ra rồi. Có phải không tiện nó đi đầu thai được? Có phải âm phủ không thu lưu nó? Người đàn ông trung niên cười xấu xa. Quả nhiên là ông. đấy. Khá đấy. Người đàn ông trung niên thản nhiên thừa nhận nói, "Ta đã nói rồi, sức mạnh của mi rất lớn, nếu như ta chỉ muốn giết mi, mặc dù hơi phiền phức nhưng không có gì là không thể, nhưng mà ta muốn luyện mi, cho nên phải hoàn toàn áp chế được mi. Những hồn ma cá tính thả chết chứ không chịu khuất phục như mi thì làm sao có thể ngoan ngoãn để cho ta thu phục được, cho nên ta đã sử dụng một chút thủ đoạn." Hướng nam hận không thể bổ nhào qua xé xác người đàn ông này, hồn ma quả là trạng thái của con người sau khi chết. Cho dù đã chết nhiều năm giống như mi, oán khí đầy người như vậy mà vẫn còn có điều quan tâm. Về mặt của người đàn ông trung niên chế diễu nhìn cậu nhóc mà bên cạnh hướng nam. Vì một thứ bé nhỏ yếu ớt như vậy mà tự đưa mình lâm vào tình trạng như bây giờ, đúng là ngu không ai bằng. Hướng nam nhìn người đàn ông trung niên không hề kiêng dè mà cười hà hà, nắm đấm bên cạnh sườn nắm chặt, nhưng cậu ta không có cách nào khác, mặc dù rất không cam tâm. Nhưng người thiên sư vô sỉ này đã nắm hết số mệnh của cậu ta. Vậy mà còn động chân động tay với Tiểu Khang làm cho thằng nhóc không có cách nào đi đầu thai được. Người đàn ông trung niên nhìn ra nỗi hận thù của hướng Nam. Giữa ban ngày mà oán khí tăng vọt là minh chứng tốt nhất, tức giận, phẫn nộ, thù hận, rất tốt. Mi càng oán giận, sức mạnh sẽ càng lớn. Sau khi ta dùng sức mạnh của Mi luyện hồn thì cũng sẽ càng mạnh hơn. Có phải chỉ cần tôi để ông luyện hồn thì ông sẽ bỏ qua cho bọn họ? Hướng Nam nghiến răng hỏi, đương nhiên, với ta mà nói, bọn họ chỉ là xác rưởi. Người đàn ông trung niên khinh bỉ nói, sát ý. Trong mắt Hướng Nam chợt lé lên. Ta biết, Mi rất muốn giết ta, nhưng không có ích gì đâu. Mi không giết được ta. Người đàn ông trung niên cảm nhận được sát ý của Hướng Nam. Ta không phải người tốt, nhưng nói chuyện luôn luôn chắc chắn. Chỉ cần Mi ngoan ngoãn cho ta luyện hồn, ta không những không động vào bọn họ, mà còn chủ động siêu độ cho bọn họ nữa. Thế nào? Khương Nam nhìn người đàn ông trung niên, bắt đầu suy nghĩ về điều kiện của đối phương. Hôm nay cậu ta không thể không lựa chọn. Khương Nam, đừng nghe lời ông ta. Cùng lắm thì bọn em vĩnh viễn ở ngõ nhỏ này không đi ra nữa. Dù sao ông ta cũng không dám vào đây. Sắc ma nữ bỗng nhiên nói, tuổi thọ của con người có hạn, nhưng chúng ta còn có nhiều thời gian, sẽ mai hao tổn hơn nay. Khá đấy. Người đàn ông trung niên nghe ma nữ nói, chợt cười một tiếng, tay phải vẫn đút túi quần rút ra, dơ lên trước người từ từ tạo thành pháp quyết. A! chợt một tiếng hét thảm thiết vang lên, Hướng Nam và Sắc mà nữ nhìn lại, thấy Tiểu Khang vừa nãy còn đứng bên, giờ đang ngã trên mặt đất không ngừng lăn lộn, trên thân tỏa ra một ngọn lửa mộ xanh nhạt. "Dừng tay, dừng tay! Ông dừng tay lại cho tôi!" Hướng Nam vẫn nộ phóng ra đầu ngõ, một luồng âm khí vàng bạc giận dữ đánh về phía trước, nhưng người đàn ông trung niên đã chuẩn bị trước, lùi về sau 2 mét. Dù sức mạnh của Hướng Nam lớn tới đâu, cũng không thể ra khỏi ngõ nhỏ. Hai mắt hướng nam vằn đỏ, thân thể cố gắng bổ nhào ra phía ngoài. Bột một tiếng vang lên. Bốn sợi dây xích đen nhánh to bằng cánh tay đứa trẻ con, từ dưới đất chui lên, một đầu gắn vào tường, một đầu xích lại tay chân hướng nam. Theo sự dễ dùa của hướng nam, xích sắt không ngừng lay động, loảng soảng loảng soảng hết sức chói tay, nhưng vẫn không suy chuyển một chút nào. Người đàn ông trung niên thấy đã đủ, thu pháp quyết lại, ngọn lửa trên người tiểu khang bỗng dưng tắt ngóng. Tiểu khang ngừng kêu la. Dùn lên hai lần rồi nằm im bất động trên mặt đất. Tiểu Khang! Tiểu Khang! Em sao rồi? Sắp ma nữ vội vàng ôm lấy Tiểu Khang. Chỉ thấy khuôn mặt vốn hồng hào của Tiểu Khang nay trở nên trắng bệch, hơi thở quanh thân cũng vô cùng yếu ớt. Đây là dấu hiệu của việc hổn phách tam giã sao? Lúc này hướng nam cũng tỉnh táo lại, hai mắt tò ngầu nhìn thoáng qua Tiểu Khang. Nhìn cậu nhóc được mình che chở bao lâu nay trở nên như vậy thì đau lòng không thôi. Thôi thôi! Dù sao thì cậu ta cũng đã sớm không còn trách nhiệm gì với việc sống hay chết nữa rồi. Không phải chỉ là luyện hồn sao? Luyện xong thì cậu ta có thể thế nào nữa? Nếu như đã mất đi lý trí thì giữa trời đất này sẽ không còn một hướng nam nữa. Mà chỉ còn lại một con ác ma điên rồ mà thôi. Dù cho bị biến thành đồ vật cho người ta lợi dụng hay là thân mất do kỳ mà bị hồn bay phách lạc. Lúc đó cậu ta cũng đã không còn chi giác nữa. Coi như là từ hôm nay trở đi, cậu ta đã bị hồn bay phách lạc rồi. Ông thả bọn họ ra đi. Hướng Nam vô cùng tỉnh táo nói Mình nghĩ thông rồi Người đàn ông trung niên nở nụ cười sắp được như ý Nhớ kỹ lời ông đã nói Sau khi luyện hồn xong Ông phải siêu độ cho bọn họ Hướng Nam nói Tất nhiên Người đàn ông trung niên Rất khoát đáp sắc mà nghe hai người nói chuyện Khóc lên Hướng Nam không muốn Anh không muốn mà Dù sao em cũng đã chết một lần rồi Em không sợ Hướng Nam say người Sững sờ nhìn sắc mà nữ Đang khóc thút thít đầy đau khổ sau đó nện bước chân đến trước người ma nữ, tiếng xích sắt theo bước chân của hướng nam mà dền vang khắp ngõ, cho đến khi hướng nam dừng bước trước mặt ma nữ. Hướng nam từ từ ngồi xuống, nhìn sắc ma nữ bởi vì khóc nức nở mà vô cùng xấu xí, cúi đầu xuống dưới ánh mắt kinh ngạc của sắc ma nữ hôn lên trán ma nữ một cái. Hướng nam, sắc ma nữ ngây người, mang tiểu khang rời khỏi đây đi. Hướng nam thấp giọng nói, sắc ma nữ nhìn hướng nam như đến lần đầu tiên hai người gặp mặt. Khi đó, ma nữ vừa mới chết, vẫn là một ma mới. Ma nữ là một nhan khống chính hiệu, thích ngắm những tiểu thịt tươi, bởi vì khi còn sống chưa từng yêu đương, nên đi đến Đại học Đế Đô ngắm nhìn các xoái ca cho thỏa thích, rồi mới đi đầu thai. Nhưng Đại học Đế Đô có khí lành quá nặng, và lúc đó ma nữ lại rất yếu, không có cách nào đi vào được, đành ngồi sổm bên lề đường gần Đại học Đế Đô để lén lút nhìn các tiểu thịt tươi. Có một ngày, ma nữ đi theo một xoái ca đến ngõ nhỏ này. Bỗng nhiên có một giọng nói non nớt gọi lại, Chị ơi, chị định hại người sao? Lúc đó, sắc mà nữ giật nảy mình. Lúc lấy lại tinh thần thì phát hiện, Chị là một cậu nhóc ma nhỏ, Thì lại lập tức chừng cậu nhóc. Nhóc con, nhóc nói lung tung gì đó, cẩn thận chị đánh cho một cái bây giờ. Cô muốn đánh ai? Một giọng quát trong trẻo mà lạnh lùng vang lên, Sắc mà nữ đã nhìn thấy một anh chàng đẹp trai chất từ trước tới giờ. Thì ra trên đời này thực sự có người đẹp như lời thơ đã miêu tả bạch thượng nhân nhân ngọc, công tử thế vô song. Từ đó về sau, sắc ma nữ thường xuyên xuất hiện ở ngõ nhỏ, ý đồ lén lút ngắm nhìn chàng trai đẹp nhất thế giới này. Có một ngày Tiểu Khang hỏi ma nữ, Chị Duy Duy, vì sao chị không đi đầu thai? Chị muốn sưu tầm đủ 999 xoáng ca đã. Nhiều như thế làm sao chị sưu tập hết được? Nếu sưu tập không đủ thì chị đến hôn anh trai em, nếu có thể hôn được anh ấy thì chị mãn nguyện lắm rồi. Sắc mà nữ vẫn nhớ, lúc nói câu đó, hướng nam đã tức giận mà một trưởng phát mà nữ bay ra ngoài. Không nghĩ tới ngày hôm nay, nguyện vọng đó đã được thực hiện. Đi đi. Hướng nam đứng lên, nhường đường cho sắc mà nữ đi. Sắc mà nữ im lặng một lát, sau đó cắn răng một cái, ôm thân thể bất động của tiểu khan, cúi đầu đi ra khỏi ngõ nhỏ, từng bước một đi đến gần người đàn ông đang đứng ở đầu ngõ kia. Người đàn ông trung niên tất nhiên là biết rõ thái độ thủ địch của sắc mà nữ với mình. Nhưng hồn ma nhỏ yếu như vậy, một ngón tay của hắn ta cũng có thể bóp chết, cho nên hoàn toàn không để ma nữ vào mắt. sắc ma nữ đi từng bước, từng bước. Trong nháy mắt, thì đi sượt qua người đàn ông trung niên, thì bỗng nhiên bùng phát, móng tay vọc dài ra, đâm về phía lồng ngực của người đàn ông trung niên. Chết tiệt! Người đàn ông trung niên đánh ra một trưởng linh khí, đánh bay sắc ma nữ và tiểu kha đang nằm trong ngực ma nữ. Hướng Nam bay người lên đón đến hai người, thì phát hiện hơi thở vốn tương đối sạch sẽ của sắc ma nữ đã biến đổi. Hải mắt đỏ vằn, bành thân tỏa ra quầng oáng thí đen nhánh. Em... Hướng Nam muốn nói lại thôi. Em thật là vô dụng mà, dù có biến thành ác mà cũng vô dụng thôi. Linh hồn mà nữ vốn yếu ớt, bị linh lực của người đàn ông trung niên gây thương tổn mà có chút không ổn định. Hướng Nam nhìn hai linh hồn trong ngực mình, hình ảnh chập chờn, cậu ta cầm phẫn nhìn người đàn ông trung niên. Ông đã nói sẽ không làm tổn thương bọn họ. <cười> là cô ta không biết tự lượng sức, chầu chầu đá xe. Nếu không phải vì My thì một chưởng lúc nãy ta đã làm cho cô ta hồn bay phách lạc rồi. Người đàn ông trung niên nói xong, bỗng nhiên ngồi sồm xuống, nhận một lá mùa màu vàng vừa rơi xuống đất lên. Đây là khi ma nữ bị đánh bay ra ngoài làm rơi. Mùa cảm ứng, bọn My đúng là to gan, lại còn dám tìm thiên sư khác để giúp đỡ. Người đàn ông trung niên mở lá mùa ra. Nhìn những đường vẽ trên lá bùa, cười lạnh. Đồ ta nhìn chúng mà còn có người dám hớt tay trên sao? Thật là chán sống rồi. Buổi thi đã diễn ra được hơn một nửa. Tất cả câu hỏi Trần Ngư đã làm xong, không bỏ qua câu nào. Cô đang định tính toán điểm mình có thể đạt được. Nếu đạt được 70 điểm thì cô sẽ đi nộp bài. Dù sao còn 10 điểm là do các giảng viên tự đánh giá. Đạt điểm yêu cầu không quá khó. Nếu vẫn chưa đủ điểm thì cô lại tiếp tục cố gắng viết thêm cái gì đó. Có lẽ viết thêm mấy dòng thì sẽ có thể thêm được mấy điểm. Vừa tính đến 50 điểm, bỗng nhiên Trần Ngư cảm thấy linh khí trong cơ thể mình không khống chế được. Linh khí đã trong đan điền, đang xoay tròn căn phòng, dường như là muốn nổ tung. ầm một tiếng, mông Trần Ngư từ trên ghế đập mạnh xuống đất. Cô ngã nhào trên mặt đất, hò khan liên tục. Bạn học, em làm sao thế? Giáo viên giám thị thấy Trần Ngư bỗng nhiên ngã lăn trên mặt đất thì chạy vội đến xem. Trần Ngư ngẩn đầu, sắc mặt trắng bệch. Mẹ nó chứ, đau sắc không bà rồi. Bạn học, sắc mặt em rất kém. Có muốn đi đến phòng y tế không? Giáo viên giám thị lo lắng hỏi. Giáo sư, em không sao. Trần Ngư ổn định khí, để linh khí đang dao động trong cơ thể mình ừ. ổn định lại. Nhờ giáo viên giám thị đỡ đứng lên, cô đưa bài thi nộp luôn. Giáo sư, em nộp bài ạ. Trần Ngư quay người đi lên bục giảng, lấy túi vải của mình xài bước ra ngoài. Thằng khốn nào dám ám hại bà cô ta đây. Trần Ngư thở hồn hề đi ra khỏi phòng học. Khi đi đến đầu cầu thang, tìm một góc không có người, hai tay xoay chuyển, vẽ một lá bùa trong không khí. Thiên Linh Linh, Địa Linh Linh, Hàng Linh. Trần Ngư vừa dứt lời, một lá bùa vàng óng ánh được hình thành trên không trung. Đây là trạng thái chung của bùa chú, Hàng Linh. Thời cổ đại, khi huyền học còn thịnh vượng, Hàng Linh có thể dùng để mời các vị thần tiên nhưng bây giờ chỉ có thể sử dụng để tìm kiếm mùa chú. Trần Ngư thấy mùa chú đã được tạo thành, trong lòng cảm nhận được điểm xuất phát của nguồn sức mạnh lúc nấy, ngón tay phát một cái. đi. lá bùa xuyên qua tường bay đi, hướng về phía ngõ nhỏ cách đó không xa. Trần Ngư lại cầm túi vải lên, đang định đuổi theo lá bùa, thì chợt nghe thấy ở trên lầu vọng đến tiếng cười khẽ. Trần Ngư kinh ngạc ngẩng đầu, trông thấy một thanh niên đẹp trai tuấn tú, người đó cười nói: bạn học. Đi thi thì phải dựa vào học bài, niệm thiên linh linh, địa linh linh không có tác dụng đâu. Trần Ngư cũng không sảnh quan tâm cậu ta, xấu hổ cười cười rồi cầm túi phải chạy ra ngoài. Người thanh niên chỉ coi như Trần Ngư xấu hổ cũng không nói thêm gì, cười cười đi xuống lầu. Phòng thi của Trần Ngư cách cổng lớn của trường đại học rất gần, cô tăng tốc chạy thật nhanh, làm các bạn học trong sân trường liều ngó theo. Trong ngõ nhỏ cách đại học lý đâu không xa. Người đàn ông trung niên dạy cho chủ nhân lá mùa một bài học xong, thì nhìn hướng nam một lần nữa nói, ta nể mặt mi, tha cho cô ta một lần nữa, nếu còn có lần sau thì đừng trách ta không khách khí. Hướng nam, đừng, đừng mà. sắc ma nữ vẫn cố gắng ngăn cản hướng nam. Sự kiên nhẫn của ta cũng có mức độ thôi. Người đàn ông trung niên nhắc nhở, hướng nam ôm lấy sắc ma nữ và cả tiểu khang từng bước từng bước đi về cửa khác của ngõ nhỏ, sau đó dùng sức đẩy mạnh hai người ra ngoài. Đừng, đừng mà! Các mà nữ gào khóc nhìn hướng nam, nhưng không có cách nào chạm vào thân thể của hướng nam. Anh, anh! Lúc này tiểu Khang cũng tỉnh lại, nhìn hướng nam lầm bẩm kêu lên. Hướng nam nhắm mắt lại, rất khoát xoay người không nhìn hai người họ nữa. Ác khí quanh thân không ngừng cuồn cuộn tuôn ra, càng ngày càng nhiều, cho đến khi trận pháp luyện hồn trên vách tường hoàn toàn được khởi động, không ngừng cắn nuốt ác khí của cậu ta, đồng thời cũng kéo khuẩn vách của cậu ta đi. Cái gọi là luyện hồn chính là không ngừng hấp thu ác khí của ác ma. Ác khí hấp thu đến một mức độ nhất định, sau đó sẽ hấp thu hồn thể của ác ma. Khi hồn thể của ác ma đã suy yếu, cũng là lúc thiên sư tế luyện. Đây là bước yêu cầu thiên sư chính mình đánh bại ác ma, khi ác ma sắp hồn bay cách lạc, thông qua trận pháp luyện hồn để tế luyện hồn ác ma. Bây giờ hướng năng đang làm suy yếu sức mạnh của mình, cho đến khi hồn thể suy yếu đến mức không còn có thể phản kháng, Là thời điểm người đàn ông trung niên mới có thể đi vào ngõ nhỏ, cũng không cần tốn nhiều sức tế duyện hồi phách của hướng Nam nữa. Người đàn ông trung niên thấy hướng Nam cuối cùng cũng chịu thỏa hiệp, thấy mình sắp có một hồn ma nô lệ, có thực lực vô cùng cao thâm, nhìn không được mà nở nụ cười khoe khoang. Khi người đàn ông trung niên đang cười đắc ý, thì một lá bùa ánh vàng kim từ phía sau lưng bay tới, một luồng linh lực vô cùng mạnh mẽ nổ tung phía sau lưng người đàn ông. Ông ta không kịp né tránh, bị xung kích của linh lực tấn công nhào vào trong ngõ nhỏ. Hướng Nam thấy người đàn ông vào trong ngõ nhỏ rồi, thì lập tức hóa thành một luồng khí đen nhào tới, ác khí đầy trời, tập trung đánh người đàn ông, làm cho hắn không trốn thoát được. Khi người đàn ông trung niên bị hướng Nam chụp một tay, phản ứng rất nhanh, tốt từ trong áo một thanh kiếm vỗ đảo đánh nhau với hướng Nam. Hướng Nam hận không thể xé nát đối phương, lúc chiến đấu không hề kiêng dè chút nào, điên cuồng tấn công. Người đàn ông trung niên luống cuống chân tay chống đỡ, ông ta cần một cơ hội để thoát khỏi ngõ nhỏ, chỉ cần rơi khỏi ngõ nhỏ này, có thằng quát ma trong tay, cho dù hướng Nam có lợi hại như thế nào đi chăng nữa thì cũng không dám làm gì hắn ta. Ngay khi người đàn ông trung niên rút ra bùa phòng ngự cao cấp, dán lên người hướng Nam, rồi lợi dụng cơ hội trong nháy mắt đó thoát khỏi ngõ hẻm, lúc này Trần Ngư vừa lúc chạy tới, trong mắt cô không nhìn thấy khu vực ngập tràn ác khí kia, mà chỉ thấy người đàn ông trước mắt với hơi thở vô cùng quen thuộc. Cháu trai, chính mi là người dám ám hại bà cô ta đây sao? Trần Ngư ngay lập tức lấy la bàn ra, vùng tay đập tới. Người đàn ông đáng thương còn chưa đứng vững liền bị một luồng linh khí cực cực lớn đạp vào người, bay trở lại ngõ nhỏ. Tác giả có lời muốn nói. Tây thi, dám ám hại tôi trong lúc tôi đang thi, nếu tôi thi rớt thì làm sao bây giờ hả? Tàm thiếu, có anh nè, anh dạy bộ túc cho em. Vậy không cần đánh chết, đánh cần chết thôi ha.